Bổn thiếu gia xem vận khí của các người có tốt không Lâm Phạm lời cùng với những người này giao thủ Có thể hại chết chúng thì liền làm Không thể giết được thì cũng phải nghĩ tất cả biện pháp hãm hại chúng Đại Phạm ca Tất cả nhờ vào người Lâm Phạm hít sâu một hơi Hạt giống chân pháp trong nhà mắt vận chuyển Sau đó phun ra một hơi nhất thời cuồng phong chấn động Đại Phạm ca Nhanh chóng xông vào trong huyệt động Đại Phạm ca chứa đựng trong chân pháp hạt giống Từ từ giảm thiểu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 và mọi người sẽ chịu đủ đau khổ giàn vật. Mộ Thiên cười lạnh, song trường vỗ ra liên hoàn trường, trăm trường, ngàn trường, lực lượng vô tận thu hóa cái tuyệt phẩm linh khí này. Một ít cổ tộc bị đạo ánh sáng đen kia chiếu rọi, nhất thời kêu rên liên hồi. ở trên thân thể đen kịt xuất hiện vết thương lỗ chỗ, giống như là những ánh sáng xuyên xuyên thấu. ha, <cười> các người muốn chống lại quả thực chính là nằm mơ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 chỉ cần có thể lật đổ được cổ tộc thì tất cả những thứ này đều đáng giá nếu như người giết ta mà có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau đó lật đổ được cổ tộc vậy mộ thiên ta tự nguyện được ngươi chấm chết húng hồ những tên kia là cái gì bọn họ là sinh linh bản thổ của cổ tộc thánh giới nhu nhược không có một chút can đảm nhìn thấy cổ tộc giống như là con rùa rút đầu giết bọn hắn thì lại có thể thế nào chứ mộ thiên gào thét hướng về phía lâm phạm nói ra những câu này hy vọng có thể để lâm Phàm cảm động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 từng viên từng viên tinh thể phiêu phù ở trong cơ thể của lâm phàm càng ngày càng nhiều chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì cũng đã có hơn một ngàn viên tinh thể nhưng còn chưa đủ đối với mảnh vạn sát cổ vực này thì số túc sát chi khí mà lâm phàm hấp thu lúc nãy cũng chỉ là một chiến thuyền nhỏ giữa quyền cả mênh mông mà thôi tiểu gia qua là một nhân tài hệ thống kẻ bên ở trong thiên hạ có ai có thể liều mạng cùng ta lâm phàm tràn đầy tự tin đối với con đường tương lai của mình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 Địa hỏa ở trong vạn sát cổ vực dâng lên, thiên phong hồ gầm. Không biết sau bao lâu, Lâm Phạm đã hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh của chiến vương diệt thế quyền. Ở bên trong ý cảnh cường đại ấy, Lâm Phạm phản phất như là hóa thân thành chiến thần đánh nhau với cổ tộc ở trong chiến trường thượng cổ. Một quyền vang trời, thiên địa không người có thể chống lại. đinh chúc mừng chiến vương diệt thế quyền thăng cấp. đinh chúc mừng chiến vương diệt thế quyền thăng cấp, quyền mạt nhật thiên tai thần quyền